Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngày sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện. Hương Thủy trấn là địa phương nhỏ. Trời đang tiết đại hàn nên hành nhân thưa thớt. Bình An khách điếm nơi bốn người chọn là khách điếm vào loại lớn nhất trong trấn lại nằm trên phố chính nhưng chỉ leo tèo năm ba người khách. Nhân phòng rửa ráy xong, bốn người tới đại sảnh ăn buổi tối. Trong sảnh có tới mười mấy bàn nhưng chỉ có năm người khách chiếm trải ở một bàn chính giữa phòng. Lão trưởng quầy ở bàn sắt quầy hàng, ca cầm với bọn tiểu nhị về tình hình bán buôn ế ẩm. Thấy bốn khách nhân vào, lão mới lăng xăng chạy tới tiếp. Thiết sự kim tinh ngũ Bách Tù gọi một bình rượu, mấy món thức nhắm và một mâm cơm. Bộc Dương Duy không hàn rượu, nhưng tiểu lượng của chàng không kém. Còn ngũ Bách Tu thì khỏi phải nói, đúng là một cái hổ lồ. Độc hạc Hoa Nhất Kiệt uống cũng vừa phải, đặc biệt hôm nay cả Phương Uyển cũng uống vài chén nhỏ. Đang ăn uống thì thêm một người khách nữa bước vào. Đó là một lão nhân người thấp, lưng gù, đầu to. Mình bận hoàng y, lưng đeo một túi vải lớn. Mới nhìn qua, lão nhân này giống hệt thiết dược kiềm tình ngũ bách tù đến từng chi tiết, chỉ là dâu tóc không vàng hè như lão, mà bạc trắng cả thôi. Rất khó đoán được tuổi tác của người này, vì nếu căn cứ vào dâu tóc, thì lão ít nhất đã ngoài 70 tuổi. Nhưng da rẻ hồng hào, mặt không một nếp nhăn, đôi mắt sáng quắc. Đặc biệt trời lạnh như thế, lão chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng màu vàng, Không được sạch sẽ cho lắm Bộc Dương Duy nhìn lão nghĩ thầm Người này tất là một kỳ nhân Đà bối lão nhân vào phòng Nhìn qua các bạn khách một lượt Miệng lầm bầm Chẳng thấy ai quen cả Kiểu này tối nay phải nhịn đói mất Nghe câu đó Lão trường quầy định tới chào hỏi Bỗng giả lơ đến bảo tiểu nhị Này Người đến xem lão ta cần gì Nhưng mà hỏi trước là có tiền không đại nhá Giống như đà bảo bối nghe được câu nói rất nhỏ của lão trường quầy Cao giọng nói <cười> Lão phản Có bán chịu cho bối đà ta một lần không? Lão trường quầy cười méo mó trả lời Xin quý khách thông cảm Tiểu điếm dạo này vắng khách Từ tháng 9 đến nay làm ăn thua lỗ Nợ nần ngập đầu ngập cổ Đã muốn dẹp tiệm đây này Đà bối lão nhân thất vọng nói Thế số lão cụ này không may rồi. Đã ghé vào ba khách điếm mà chẳng gặp ai quen. Cũng chẳng nhà nào cho ăn chịu. Kiểu này em phải lang thang ngoài phố qua đêm mất. bộc Dương Duy không nén được đứng lên nói. Ờ, lão tiền bối. Đà bối lão nhân nhìn sang bàn của bộc Dương Duy nhưng không để ý đến chàng mà nhìn thiết dực kim tình ngũ bách tù cười hồ hồ nói. Ờ, có rồi, ờ, có rồi. Thế mà đã bối tà không để ý. À, này, ngũ lão hầu Người đãi tà một bữa cơm rượu và một phòng trọ qua đêm. À, có được chứ? Thiết dực kim tình ngũ bách tù hành khứ giang hồ đã ba bốn năm. Danh tiếng không nhỏ. Việc có người nhận ra lão không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng lão nhìn đã bối lão nhân ngạc nhiên hỏi. Lão ca biết đại hạ hay sao? đã bối lão nhân cười hồ hố nói. <cười> Có gì mà không biết chứ. Người uh, cao bốn thước hài, ta cao bốn thước, đầu to như nhau, uh, cũng có cục biếu sau lưng. Chỉ cần ta thay bộ tóc vàng hoe như khỉ của người, chẳng giống anh em ruột hay sao. Uh, trong giang hồ, người giống như người và ta rất là hiếm, không biết nhau là có tội đấy. Thiết dực kim tình ngũ bách tù nghe nói ngẩn người ra. Người ta nghe nói về khuyết tật của mình rất ít người không nổi giận. Nhưng ở đây đà lão bối nhân cũng nằm trong dạng đó, thì sao tức giận lão ta được? Thấy ngũ bách tù ngồi ngây ra, đà bối lão nhân lại hỏi. Thế nào? Rốt cuộc là người có đồng ý đãi ta hay không? Bộc Dương Duy vẫn còn đứng, chấp tay nói. Mời lão tiền bối ngồi. Đà bối lão nhân lại cười hồ hồ nói. Ngũ lão hầu, coi thế mà thật là kéo kiệt. Được danh là người hào hiệp xưa này mà kém xa chủ nhân đồng thời là nghĩa đệ của hắn, Ngọc Diện Tù là Nói xong tự nhiên đặt tít ngồi xuống bên cạnh thiết dực kim tình Ngũ Bách Tù. Trong sảnh ai nghe câu đó cũng giận mình chấn động. Trong đời bọc dương duy chưa từng gặp người nào có hình thức giống như lão nhân này. Lại thấy Ngũ Bách Tù cũng không biết lão ta biết rõ hai người như thế. Đó chẳng phải là sự lạ hay sao. Nhìn độc hạc Hoa Nhất Kiệt và Phương Uyển, thấy hai người cũng ngạc nhiên không kém. Trong phòng, năm vị thực khách hình như cũng là người giang hồ. Nghe nói tên Ngọc Diện Tù là, mọi ánh mắt đều tập trung vào bộc dương duy. Ngay cả lão trưởng quầy cũng nhìn chàng bằng ánh mắt khác hẳn trước đây. Bước lại gần bàn, cúi xuống thật thấp nói. Tiểu lão nhì không biết, bộc dương bang chủ đại giá quan lầm nên thất kính. Măng bang chủ đại xá trò. Bộc Dương Duy cười đáp Không có gì đâu Tài hạ cũng giống như là những người khách bình thường Tại sao lão tiên sinh phải đối xử đặc biệt chứ Lão trường quầy quay lại Quát bảo mấy tên tiểu nhị Các người còn đứng ngây ra đó nữa Mau chạy vào kho Lấy ngay một hũ rượu mau đài Trôn 30 năm Và thức nhắm nào ngon nhất thì bưng ra đây Bộc Dương Duy nghe nói Giờ khóc giờ cười Nhưng mà không biết ngăn cản như thế nào năm vị khách nhân ngồi ở bàn chính giữa, vội vàng đứng lên, hướng sang Bộc Dương Duy cùng kính chào. 5 người này gồm hai lão đạo và hai trung niên hán tử. Một lão đạo thay mặt cho cả bọn, chấp tay cười nói. Không ngờ Bộc Dương bang chủ vừa đến Thanh Ngô Sơn diệt trừ ác đảng Nam Cương, không về Hoài Dương Sơn mà đến hương thủy trấn này. Bần đạo và mấy vị huynh đệ không biết nên thất lễ. Bộc Dương Duy đứng lên hoàn lễ nói, không dám, chẳng hay đạo trưởng là Lão Đạo Nhân nói, bần đạo khổ mục, sư đệ là khổ tiểu, phái võ đường. Bộc Dương Duy à một tiếng nghĩ thầm, không ngờ mấy vị này là người của phái võ đường. Ba tháng trước, khổ tiểu giúp thường công mình, bị thu nguyệt đại sư đánh trọng thương, không biết phái võ đường có nhớ thủ không. Khổ mộc đại nhân lại chỉ sang lão đạo sĩ bên cạnh giới thiệu. Còn đây là khổ giáp, sư đệ của bần đạo. Còn ba tên này là tục gia đệ tử của bồn quán. Cả bốn người cùng chấp tay hành lễ mọi người, xong nói. Lần trước do hiểu lầm mà người trong tệ bang có xung đột với lệnh sư huynh khổ tiểu đạo trường, không biết quý phái. Khổ mộc đạo nhân ngắt lời. Lần đó khổ mộc sư huynh, do có chút quen biết riêng với vị trưởng lão trong cái bằng Giang Bắc. Thấy xảy ra xung đột, liền đứng giao hòa dài, nhưng thực chất là bình vực. Sau việc này, trưởng môn nhân nghiêm khắc khiểm trách và khổ tiểu sư Huỳnh cũng nhận ra khuyết điểm của mình, đã có dự định tới gặp bằng chủ xin lỗi. Bộc Dương Duy cười nói, Đạo trưởng nặng lời rồi, người cô bồn bang phạm đến lệnh sư Huỳnh, quý phái đã không trách tội là may tại hạ đâu dám phiền đến khô tiểu đạo trưởng như vậy. lúc đó hai tên tiểu nhị mang đến một bình rượu mao đài lớn và một mâm thức nhắm rất là thịnh soạn, còn đồi bát ngọc đũa ngà toàn thuộc hàng thượng phẩm. đã bối lão nhân ung dung mở bình ra, mùi rượu mao đài được cất lâu năm tỏa hương thơm sực nước chỉ cần ngửi thấy đã phát thèm. đã bối lão nhân nhướng mắt nhìn ngũ bách tu nói như vậy là mâm rượu bổ sung này là sở hữu của lão hủ ta ờ, không xài chứ vì nếu ta không gọi tên ngọc diện tù là thì lão trưởng quầy chết dẫm đó đâu có loại bình rượu quý này ra. chị e có tiền cũng không mua được đâu phương huyền định rót rượu nhưng nghe lão ta nói thế thì dừng lại đà bối lão nhân cười nói <cười> nhà đầu đã nói là nói vậy thôi Dù sao thì chúng ta cũng ngồi chung bàn. Mỗi người nên thưởng thức vài chén. Cứ rót ra đi. Phương Uyển đưa ánh mắt nhìn Bộc Dương Duy. Thấy chàng gật đầu. Nàng liền lấy bình rượu mao đài rót ra năm chén. Bộc Dương Duy bưng bình rượu sang bàn cổ khổ mộc đạo nhân. Rót đầy năm chén. Rồi quay lại nâng chén của mình lên. Cười nói. Lão tuyên bối. Các vị đạo trưởng, Tùng ngữ có cầu. Tứ hai dài huynh đệ bất cứ rượu của ai, của tiền bối cũng được, của lão phản đầy mời cũng được. chúng ta hãy cạn chén rượu này mừng lần đầu tiên hội ngộ. mọi người cùng đứng lên hưởng ứng. đa bối lão nhân cười hồ hồ nói: tuyệt, tuyệt lắm. lão gù ta lâu nay nghe nói ngọc diện tu là võ công cái thế, nhân phẩm chắc tuyệt, lễ nghĩa chí tín đủ cả, hậu hòa phong độ hơn người. hôm nay mới thấy. Quả như dành bất hư truyền. Lão làng bàm tào hôm nay được ngồi cùng bàn với các hạ. Rất lấy làm vinh hạnh. bộc Dương Duy nói. Tiền bối là bậc cào hiền. Sao lại nói vậy? Văn bối quyết không dám nhận. Tới đó chấp tay hỏi. Văn bối mạo muội được thỉnh giáo đại danh tiền bối có được không? Đà bối lão nhân cười nói. Có gì mà đại danh với cả tiểu danh. Lão già này, họ Âu Dương, tên mình, làm nghề bán cao mãi dược, mặt lưu thiên hạ. Nghe đà bối lão nhân giới thiệu, Bộc Dương Duy lập tức chấn động, đứng lên chấp tay hành lễ nói. vạn bối không biết trại hoa đà Âu Dương tiền bối đại giá quang lâm nên thất lễ, xin tiền bối bỏ qua cho. Chàng vừa nói dứt lời, thì thiết dực kim tình ngũ bách tù chật cười hắc hắc nói. Này, lão gù! Ngươi lừa ai vậy? Quay trường kéo ngũ lão hầu ta đánh tan cục bíu sau lưng của ngươi đấy. Đà bối lão nhân hỏi Ngươi bỏ ta lừa ngươi chuyện gì? Thế giật kim tình ngũ bách tù trừng mắt quát Ngươi tưởng ta không biết gì hay sao? Lão phù tuy chưa từng gặp qua trại hoa đà Âu Dương tiền bối bao giờ Nhưng vị đó có gù lưng giống ta và ngươi đâu? Đà bối lão nhân cười nói Vậy ngươi nói ta mạo nhận hắn chứ gì? Đương nhiên. Đà bối lão nhân lại hỏi. Ngoài chuyện gù lưng ra, còn những thứ khác như mặt này, mũi này, dâu này, tóc này, y phục này, ta có giống Âu Dương mình không? Ngũ Bách Tù đáp. Cái đó thì ta không biết. Vậy nếu bây giờ ta không còn gù lưng nữa, Thì ngươi tin ta là Âu Dương Minh đúng không? Ngũ Bách Tu nghe nói vậy hết sức là ngạc nhiên, gật đầu một cách không tự giác. Ờ, có thể. Đà bối lão nhân hỏi. Khi đó, ngươi sẽ mất gì nào? Ngũ Bách Tù lúng túng nói. Ờ, tài hạ mất, uh, mất tiền đãi bữa rượu này. Đà bối lão nhân cười hồ hồ nói. <cười> Chính người mới đúng là dân lừa đảo. Bởi vì nếu người không mất tiền đã bữa rượu, Thì nghĩa đệ người cũng trả. Can gì đến ta? Lão Trần nghiêm giọng nói. Bây giờ ta đánh cuộc như thế này nhá. Ngũ Bách Tù nghi hoặc hỏi. Các hạ nói xem nào. Đà bối lão nhân nói, Giọng hoàn toàn nghiêm túc. Vừa rồi người nói rằng, Vì ta lừa đảo, thì người sẽ đánh tan cục biếu sau lưng ta. Bây giờ nếu ta không có biếu để biến thành Âu Dương mình, thì ta cũng sẽ đánh tan cục biếu của người. Bằng lòng chứ? Thiết dược kim tình Ngũ Bách Tù nghe nói ngẩn người ra. Trong khi mọi người đầu ngơ ngác nghe điều kiện quái gởi như vậy, Lục Y Nương nghe Đà Bối Lão Nhân nói mình sẽ là mất cục biếu sau lưng của Ngũ Lão cả, thì rất thích chí, vỗ tay cười nói rất tốt ngũ lao ca hãy đồng ý đi thực ra phương uyển đáng phải gọi thiết dực kim tinh ngũ bách tù là tiền bối nhưng vì tình làng với lão là nghĩa huỳnh đệ hơn nữa ngũ bách tu bắt nàng gọi như thế nên nàng cũng quen đi không chờ cho thiết dực kim tinh kịp trả lời đã bối lão nhân nhìn lục y nương hỏi cô nương ngợ có đồng ý không lục y nương buột miệng đáp vạn bối đồng ý Đà bối lão nhân trịnh trọng tuyên bố Với tư cách Là tôn nữ của thiết lão lão Và vị hồn thề của bộc dương bằng chủ Ngọc Diện Tù La Lão phù tiếp thu điều kiện Thách đấu này Nói xong Lão vườn vai dãn mạnh một cái Rồi đứng thẳng lên Đột nhiên kỳ tích xuất hiện Cục biếu sau lưng của lão Biến đi đâu mất Không còn chút dấu vết Lão nhân này biến thành người khác hẳn cao tới gần bảy thước, thiết giật kim tình ngũ bách tù may lắm đứng ngang nách lão mà thôi Tất cả mọi người trong sảnh đường đều sững sốt phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Ngũ bách tù mở to mắt nhìn đối phương một lúc, rồi chắp tay vái một vái nói: Ta hạ có mắt không chồng nên đã có chỗ mạo phạm, mong chạy hoa đà, âu dương tiên sinh khoan thứ. Bộc Dương Duy, Phương Uyển và Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt cùng đứng lên cấp tay tham bái nói vãn bối tham kiến Âu Dương tiền bối chạy hoa đà Âu Dương Minh xua tay nói à, ngồi ngồi xuống đi bây giờ lão phù cần ấn theo điều kiện vừa mới thỏa thận trưng trị ngũ lão hầu trước đã bộc Dương Duy nghe thế trong lòng nghĩ thầm quả là phúc duyên trời định hôm nay không những hỏi được phương dược chữa lành cho chứng nan y bán thân bất toại của thanh liên sư thái Mà chữa chừng, ngũ lão ca có khi còn được chữa lành cục biểu nữa. Thiết dược kim tình ngũ bách tù dường như cũng tin rằng, vị kỳ nhân này mượn cho huyền hoặc đó để giúp mình nên không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn chạy hoa đà Âu Dương Minh đầy hy vọng. Chạy hoa đà Âu Dương Minh đưa cho ngũ bách tù ba viên rượu hoàng có ba màu khác nhau nói. Ngũ đại hiệp uống hết vào, rồi ngồi xuống vận kinh mạch toàn thân. Đừng để gián đoạn. Lão Phu sẽ trợ giúp người một tay, chứ bỏ khối nợ đó ngay. Thiết dực kim tình ngũ bách tù lòng mừng khôn xiết, vội vã làm theo. Chạy hoa đà Âu Dương Minh đưa tay sờ nắn khối u trên lưng của ngũ bách tù một lúc, rồi chợt vùng trưởng đánh mạnh một cái. Sau đó dùng hai tay nắm lấy hai vai của lão gù, sốc ngược lên. Thiết dực kim tình bị dựng đứng lên. Mọi người nhìn lại, đồng thanh kêu lên một tiếng. Nguyên khối u trên lưng của thiết dực kim tình biến mất, lão biến thành người bình thường, cao trừng sáu thước, hai tay dường như ngắn lại, không còn lòng thỏng xuống quá đầu gối như là tay vượn nữa, ngoại trừ dâu tóc vẫn vàng hoe. Cho dù vậy, thì bây giờ không ai thấy lão ta giống lão hầu nữa. Thiết dực kim tình ngũ bách tù quỷ sụp xuống, cảm kích nói, "Đa tạ đại ân tái tạo của Âu Dương tiền sinh, ngũ bách tù còn sống ngày nào, Nguyện ghi khắc trong tâm khản ngày đó. Chạy hoa đà Âu Dương Minh khoát tuyệt nói: đứng lên, mau đứng lên đi. Âu Dương Mỗ không thích tục lễ khách sáo như vậy đâu. Chúng ta ngồi xuống tiếp tục uống rượu nào. Năm người lại ngồi vào bàn. Bộc Dương Duy gọi thêm hai bình rượu mao đài nữa, cùng mấy vị đạo sĩ và tục già đệ tử của phái võ đàng tận tình tùy lý một bữa cho đến canh bà mới tàn tiệc. Bọn người bầu Dương Duy bốn người thuê bao cả tòa biệt viện có tới sáu bảy phòng và phòng khách mời Trại Hoa Đà Âu Dương Minh cùng tới đó nghỉ. Trước khi ngủ, Bộc Dương Duy sang phòng của Trại Hoa Đà Âu Dương Minh ngập ngừng nói: ừ, Âu Dương Tiền Bối, vạn bối hôm nay nhờ thần linh xui khiến nên mới gặp được lão Tiền Bối. Chạy hoa Đà Âu Dương Minh vừa nhìn qua dáng vẻ của Bộc Dương Duy là biết ngay đối phương có việc muốn nhờ mình, liền hỏi: "Chuyện gì thiếu hiệp muốn nói đi. Nếu làm việc gì giúp người, Âu Dương mỗ nguyện sẽ dốc tận lực." Bộc Dương Duy nói: "Văn Bối xin thỉnh giáo một việc." "Việc gì vậy?" "Văn Bối có một người quen, một vị tiền bối bị trọng thương, Sau đó tự vận công chứa khỏi bệnh, nhưng để lại dì chứng, biến thành bán thân bất toại. Chạy hoa đà Âu Dương Minh cười nói, <cười> Bán thân bất toại không phải là tử chứng nan y gì lắm. Nếu bệnh sơ khởi và không có loạn chứng nào khác, thì bất cứ một lang chung nào có tay nghề tương đối là có thể cứu được. Vấn đề là vị tiền bối của người bị trúng thương hay là bị độc công gì. Bộc Dương Duy nói, mới đây vạn bối mới biết đó là kiểu chỉ thực cốt công. Vị làng trung nhíu mày hỏi, của kiểu chỉ ma công tôn vô kỳ. Bộc Dương Duy gặt đầu, đúng vậy. Chạy hoa đà Âu Dương Minh à một tiếng hỏi, vị tiền bối của người là thanh liên sư thái, có đúng không? Trại Hoa Đà Âu Dương Minh trầm ngâm nói, Lão Phu đã thăm bệnh cho Thanh Liên Sư Thái, nhưng đành phải bất lực. Bộc Dương Duy lặng đi một lúc, rồi thở dài nói, Đến ngay cả tiền bối mà cũng bất lực, chẳng lẽ trong võ lầm không còn phương thuốc nào giúp cho Thanh Liên Sư Thái thoát khỏi tình cảnh hiện nay hay sao? Trong thiên hạ thì có, nhưng chỉ sợ tìm được phương thức đó còn khó hơn lên trời bộc Dương Duy hỏi, phương thuốc gì, tuyên bối có thể cho biết không? Có thể phúc lớn của Thanh Liêm Sư Thái xui khiến. Chạy Hoa Đà Âu Dương Minh nói, Bệnh tình của Thanh Liêm Sư Thái là do độc công, kiều trì thực cốt công của công tôn vô kỵ ẩn tàng trong cốt tùy, ăn mòn khí huyết trong đó. Muốn tẩy trừ được kiều trì thực cốt công, phải có hai vật trí bảo vọ lầm. Bộc Dương Duy bật hỏi, lão Tiền Mối là hai vật nào? Trại Hoa Đà Âu Dương Minh chậm rãi đáp, Tiêu Hàn Ngọc Tỷ và Yêu Ảo Lục Đàn. Bộc Dương Duy nghe nói chợt trào lên hy vọng, hỏi tiếp, Tiền Mối có biết Tiêu Hàn Ngọc Tỷ đang ở đâu không? Trại Hoa Đà Âu Dương Minh nói, do tình cờ mà lão phủ biết Tiêu Hàn Ngọc Tỷ hiện ở đâu nhưng yêu ảo lục đàn thì e đi tìm khắp chân trời góc biển cũng không có được bởi nó được sinh ra từ một loại quái ngư đặc biệt trong thiên hạ nhưng phải sống tới nghìn năm bộc dương duy không chờ nghe hết sốt ruột nói xin thiền mối hãy nói tiêu hàn ngọc tỷ ở đâu tiêu hàn ngọc tỷ hiện do vị triệu môn nhân phái thiền sơn tuyết linh lão nhân cất giữ Bộc Dương Duy nghe nói mừng dờn, vội hỏi. Tiền bối có thể cho biết cách phục dụng không? Chạy hoa đà Âu Dương Minh cười đáp. Nếu lấy được hai bảo vật đó, thì việc phục dụng rất đơn giản. Chỉ cần mà hai viên này trộn lẫn vào nhau, pha với nước bách kết thủy cho uống ngày hai lần, qua chừng 10 ngày là khỏi. Ờ, xin tiền bối cho biết lấy bách kết thủy ở đâu? Việc lấy bách kết thủy không khó. Nó chỉ là xương đọng trên ngọn cây bổ kết, đem trôn trong đất trăm ngày là được. Nhưng nếu người kiếm được hai loại bảo vật trên, thì lão Phu có thể tặng người một bình. Bộc Dương Duy gật đầu nói. Vâng, văn bối xin hết lòng cảm tạ lão tiền bối. Chạy hoa đà Âu Dương Minh lấy trong túi áo rộng thùng thình ra một chiếc bình ngọc nhỏ bằng ngón tay trao cho chàng nhưng trong lòng đầy hồ nghi nói bây giờ người có thể coi là nữ tế của phái thiên sơn nên muốn mượn tiểu hàn ngọc tỷ không khó nhưng còn yêu ảo lục đàn trong sách Tân Dị Trí viết rằng trên đời chỉ có một viền bị một con ma ngư nghìn năm sống ở quỷ hiền giang nuốt mất nhưng lão phù đã tới đó 15 lần nhưng chưa bao giờ thấy được con ma ngư lớn nghìn năm nào xuất hiện Có thể nó đã chết và yêu ảo lục đàn vĩnh viễn trầm luân. bộc Dương Duy nói. Không giấu gì lão tiền bối. Văn bối đã lấy được yêu ảo lục đàn. Chạy hoa đà Âu Dương Minh mở tròn mắt nhìn chàng Hoài. Ngươi nói gì? viên Ngọc Thiên Niên khó cầu yêu ảo lục đàn. Đã hiện đang ở trong mình của ngươi sao? bộc Dương Duy lắc đầu nói. Không. Hiện giờ đang ở chỗ không trần lão thiền sư của thiếu lầm tự. Chạy hoa đà Âu dương Minh ngạc nhiên hỏi. Tiểu huynh đấy, ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Vừa rồi bảo rằng ngươi lấy được yêu ảo lục đàn. nay lại nói viên ngọc đó ở trong tay không trần lão hòa thượng của thiếu lầm tự. Nghĩa là thế nào? Bộc Dương Duy cười giải thích. Viên ngọc đó do vạn bối lấy được từ con ma ngư rất lớn ở quỷ hiền giang nhưng sau đó lại tặng cho không trần lão thiền sư của thiếu lâm tự để vị đó trị một chứng quái bệnh bây giờ thì chạy hoa đà âu dương mình đã hiểu ra trầm ngâm nói thì ra là vậy nhưng vì sao người lại đem một bảo vật đệ nhất thiên hạ yêu ảo lục đàn tặng cho người khác người có biết suốt năm sáu chục năm ta đã bỏ bao nhiêu công sức và tiền của già để tìm được nó hay không Yêu ảo lục đàn là thần vật chưa được bách bệnh trong thiên hạ Đối với trại hoa đà ta Không có vật gì quý hơn Thật là hoài của Lão ngẩn ngơ tiếc rẻ Như thể đó là vật của mình Bộc Dương Duy kể lại Sơ lược chuyến cầu dược cho trại hoa đà Âu Dương Minh nghe Cuối cùng lão ta thở dài nói Thôi vậy Vật đã cho đi Thì còn biết làm thế nào Mà cũng tốt. Như vậy tiểu huynh đại người một lúc cứu được cả ba người là sư đồ Thanh Liêm Sư Thái và không trần lão Trọc Như vậy cũng đáng lắm. Tin rằng người chẳng khó khăn gì để mà mượn lại yêu ảo lục đàn và tiêu hàn ngọc tỷ chữa trị cho Thanh Liêm Sư Thái. Cứ làm theo lời lão phù dặn là được. Khi nào bà ấy lành hãy nói rằng lão phù có lời chúc mừng. Còn à, bây giờ Thì chúng ta đi ngủ đi Sáng hôm sau Bộc Dương Duy bái tạ chạy hoa đà Âu Dương Minh để lên đường đến Thiên Sơn Trước khi rời Bình An khách điếm Chàng đưa ra một viên Minh Châu rất lớn Để trong một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc Cho vị làng trùng Cảm kích nói Đại ân của Âu Dương tiền bối Vạn bối không dám nói chữ tạ Nhân có chút vật để trong người Xin tiền bối nhận lấy Coi đó là chút tấm lòng thành Thiết dực kiềm tình Ngũ Bách Tù cũng nói Đại ân nhân Ngũ Bách Tù khổ sở với cuộc biếu 50 năm Nay mới được giải thoát Đối với Ngũ Bách Tù Lão tiên sinh chẳng khác gì Phật tổ Đại ân tái đạo Chẳng biết gì đền đáp Xin tiên sinh nhận lấy chút vận mọn Của Bộc Dương Lão Đệ cho chúng tôi vui lòng Chạy hoa đà Âu Dương Minh Chật cười bí ẩn nói Bộc Dương tiểu huynh đệ Lần này người chữa lành bệnh cho thành liềm sự thái Đó là sự đền đáp xứng đáng chút ân tình của lão phù rồi đấy Dù rằng ân tình đó chẳng đáng là bảo Lão nhìn sang ngũ bách tu nói tiếp Còn như ngươi muốn trả nợ cục biếu ấy Để cho lương tâm khỏe hay nấy Thì hãy nói với lão trưởng quầy Mua tặng cho lão phù một bình rượu màu đài là đủ rồi Thiết dược kim tinh ngũ bách tu nghe thế lập tức chạy đi ngay, chẳng mấy chốc mang ra hai bình rượu mao đài lớn, cung kính đưa cho chạy hoa đà Âu Dương Minh. Lão Lang Trung cầm lấy bò vào túi vải mang sau lưng, cười hồ hồ nói: à, tốt, tốt, tốt rồi. Thế là chúng ta từ này về sau không ai nợ ai, đường ai lấy đi nhá. Bộc Dương Vĩ này nỉ thế nào, chạy hoa đà Âu Dương Minh cũng không nhận tặng vật, đành nói lời cảm tạ lần nữa, rồi bái biệt bốn người rời khách điếm ra khỏi thành tiếp tục hành trình phương uyển nhìn bộc dương duy nói duy ca ngày hôm trước tiểu muội nói rằng cát nhân thiên tướng có đúng không nào bộc dương duy cười đáp Lát nữa đến thiên sơn nàng hãy giúp ta mượn tiêu hàn ngọc tỷ mới được phương uyển khoát tay nói cái đó thì không thành vấn đề nàng làm như vật ở trong túi mình rồi vậy Bộc Dương Duy và Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù được Thiết Lão Lão tiếp trong biệt viện của mình ở Tông Đàn Thiên Sơn Phái. Có sự tham dự của Tuyết Linh Lão Nhân và Phu Thê Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt. Đương nhiên còn có cả Thiên Kim Tôn Nữ của bà ta Lục Y Nương Phương Uyển. Sau khi trà được dọn lên, Thiết Lão Lão mời khách dùng trà. Mình cũng nhấp một ngụm nói. Bộc Dương Thiếu Hiệp Trước hết, Lão Thân và Trưởng Ngôn Nhân Xin đa tạ Thiếu Hiệp và món quà mấy hôm trước kiệt nhì mang tới. Tuyết Linh Lão Nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiết Lão Lão nói tiếp. Về dự định của Thiếu Hiệp và cuộc hồn lễ sắp tới, Uyển Nhi đã kể hết với Lão Thần. Hạnh phúc trăm năm là vấn đề riêng của nó. Uyển Nhi đồng ý nên Lão Thần không có gì phản đối. Bây giờ Lão Thần muốn biết, ngày giờ cụ thể để mời khách và chuẩn bị một số việc. Bộc Dương Duy đứng lên nói: Data tổ mẫu đã chấp nhận cho cuộc hôn nhân của Diệt Tế và Uyển Muội Về thời gian, Diệt Tế dự chủ hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ tại tổng đàn ở hồ Nhạn Sơn Tràng, Hoài Dương Sườn. Thiện Lão Lão cười nói: Tốt, thế là tốt. Hai tháng là thời gian vừa đủ để mời khách, cũng không quá dài đối với sự mong mỏi của tổ mẫu. Tuyết Linh Lão Nhân cười nói, như thế là mọi việc đều được giải quyết một cách ồn thỏa và tốt đẹp. Hôm nay bổn môn không những được đoán tiếp rẻ quý, mà còn có quý khách thiết dực kim tình ngũ đại hiệp. Lão Phù đã chuẩn bị một tiệc nhỏ, vừa để tẩy trần cho hải vị, vừa mừng công trận đại thắng vừa qua ở Thanh Ngô Sơn, Tiêu diệt hai đại tà phái, Lục Lâm Giang Bắc và Nam Cường, trừ hại cho Giang Hổ. Lục Y Nương Phương uyển chợt đưa mắt liếc nhìn Bộc Dương Duy, rồi đứng sang Tuyết Sơn Lão Nhân, chấp tay hành lễ nói. Sư Thúc Tổ, Điệt Nữ có việc này cầu xin Lão Nhân ra. Tuyết Linh Lão Nhân thấy nàng trịnh trọng như vậy, ngạc nhiên hỏi. Uyển Nhi, có việc gì vậy? Lục Y Nương nói. Điệt nữ muốn nhờ tiêu hàn ngọc tỷ một thời gian. Thiết lão lão nghiêm nghị nhìn tôn nữ nói. Người cần tiêu hàn ngọc tỷ làm gì? Đó là bảo vật chấn bồn, có phải là vật để chơi đâu? Phương uyển gật đầu nói. Hải Nhi biết, nhưng cầu xin sư thúc đổ thành toàn cho. Điệt nữ chỉ mượn mấy ngày thôi. Tuyết linh lão nhân tự hòa nói. uyển Nhi cứ nói. Nếu thấy yêu cầu chính đáng, sự thúc đổ sẽ không tiếc đâu. Phương huyền thấy mình đã đạt được mục đích tới bảy tám phần, nói tiếp. Hải Nhi muốn mượn tiêu hàn Ngọc Tỷ, trị chứng bệnh cho một vị tiền bối. Tuyết Linh lão nhân hỏi. Vị tiền bối ấy là ai? Bị chứng bệnh gì? Bây giờ bộc Dương Duy mới đứng lên nói. Tổ mẫu, sự thúc đổ. Đó là chủ ý của tiền bối, chứ không phải là của Uyển Muội. Sư phụ của Bạch Thúy Bình là Thanh Liên Sư Thái. Tới đó, Thiết Lão Lão à một tiếng ngắt lời. À, thì ra là vậy, lão nhân biết rồi. Duy Nhi định chữa cho Sư Thái khỏi bị bán thân bất loại chứ gì. Nhưng nếu không có yêu ảo lục đàn, thì chắc không thành công đâu. Bộc Dương Duy nói, tiểu đế có thể mượn được yêu ảo lục đàn. Thiên lão lão mở tò mắt hỏi. Hiện tế mượn được vật trí bảo yêu ảo lục đàn. Vật trí bảo đó hiện đang ở đâu? Bộc Dương gì đáp. Hiện ở không trần lão thiền sư của thiếu lầm. Thiên lão lão trầm ngâm nói. Ah, vậy ư Nhưng chỉ em mượn được bảo vật của phái thiếu lầm không phải dễ đâu. Tuyết linh lão nhân chật cười nói. Theo đệ thì việc đó Duy Nhi có thể làm được. Vừa rồi Thiếu Lâm đã tôn xưng Duy Nhi là thiên hạ đệ nhất cao thủ kiềm ở. Lục Y Nương tiếp lời Tổ mẫu và Sư Thúc Tổ còn chưa biết viên yêu ảo Lục Đan đó là do Duy Ca tìm lấy được ở quỷ hiệu Giang. Vì thấy không trần lão thiền sư bị chứng quái bệnh cần đến viên ngọc này nên Duy Ca đã khẳng khái đem tặng. Thiết Lão Lão nói Thì ra là vậy. Không ngờ yêu ảo lục đàn đã trùng hiện võ lầm. Lần này thì thanh liềm sư Thái được cứu rồi. Lục y nương lại nói. Sư thúc tổ sẽ cho mượn tiêu hàn ngọc tỷ chứ? Tuyết linh lão nhân cười đáp. Đương nhiên rồi. Người chưa biết chứ? Tổ mẫu người là bằng hữu thần thiết của thanh liền sư Thái đấy. Năm năm trước, khi nghe tin bà ấy bị trọng bệnh, đến nơi bán thần bất toại, tổ mẫu người đã cùng chạy hoa đà Âu Dương mình tới linh hương tiểu trúc ở hòa Sơn, mang theo Tiêu Hàn Ngọc tỷ để chữa trị, nhưng vì không có yêu áo lục đàn nên đành bó tay, có lý đầu lại không cho người mượn. Lục Y Nương mừng rỡ không nén nổi, cất tiếng reo lớn. Nếu vậy thì thật là tốt, Duy Ca, chúng ta có thể yên tâm về bệnh tình của Thanh Liêm sư thái rồi. Cả Thiết Lão Lão và Tuyết Linh Lão Nhân cũng rất vui, hỏi căn kẽ bộc dương duy về chuyến đi quỷ hậu giang và việc chàng được tôn sưng làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chuyện trò thêm một lúc, Tuyết Linh Lão Nhân trân trọng mời Sư thử hai vị quý khách và mọi người nhập tiệc. Hoài Dương Sơn Trong ngoài hồ nhạn Sơn Trang, đèn đuốc được thắp đèn sáng trưng cả đỉnh núi lạc nhạn phòng. Từ hai cánh cộng đồng lớn trở vào, nơi nơi trang nền kết hòa, người đi lại tấp nập, cánh tượng vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ môn nhân đệ tử trong trang đều mặc lễ phục, trên mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui dạng dỡ. Từ hai tháng trước, khắp giang hồ đều biết, bang chủ lãnh vân bàng Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy, sắp kết hôn cùng hai vị đại mỹ nhân Võ Lâm, Lào Hoa Sơn Bạch Nhạn Bạch Thúy Bình và Thiên Sơn Lục Y Nương Phương Uyển nhưng hỷ sự được tăng gấp đôi vì ngoài hôn lễ của vị bang chủ tại Hòa Cái Thế còn có vị ngũ đài đại nhất cao thủ hình đường đường chủ lãnh vân bằng thất sát kiếm ngô Nam Vân lừng danh thiên hạ kết duyên với thanh điệp Tần Nhu Nhu hôn lễ được ấn định cửa hành vào tối 15 tháng 2 nhưng trước đó mấy ngày khách khứa trên khắp giang hồ đã lũ lượt kéo đến hầu như tất cả những nhân vật đều có mặt danh tiếng lừng lẫy nhất trong giang hồ đều tệ tựu về đây trong số đó có hầu hết trưởng môn nhân các phái như Phương trưởng thiếu lâm Báh Nhẫn đại sư trưởng giáo Võ Đảng khổ nhân đạo trường cùng sư đệ là khổ tiền đạo trường giám điện tầm thành điện trưởng môn Thiên Sơn Th thiết lão lão trưởng môn ngũ đài phái xích mì đại sư trưởng môn các phái Hoa Sơn Nga Mì Thanh Thành trường Bạch côn Luân Hành sơn không động. Hàng trăm môn chủ, giáo chủ, trang chủ, bang chủ, bao chủ của hầu khắp các môn phái trong giang hồ. Hai vị đại quyền võ lâm Thiên môn Song lão là Mạnh Vân và Tôn An Vân cũng tới tham dự. Một việc đáng cảm động là vị giám viện của phái Võ Đường, Khổ tiểu đạo trưởng năm trước bị một vị đường chủ của lãnh vân bang là Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư đánh trọng thương tại tổng đàn cái bang giang bắc. Này cũng đã hóa giải hoán cửu, tự mình đến tận hồi nhạn Sơn trang chúc mừng, mang theo tặng vật là hai đôi tử ngọc Phật. Đặc biệt là vị sư muội của trưởng giáo Hoa Sơn Thanh Liên Sư Thái đã 5 năm không xuất hiện trong giang hồ vì bị chứng bệnh nan y bất thần bán toại. Này chẳng biết do phép màu nào mà hoàn toàn bình phục. Mang theo đại đồ đệ, thanh bào tú sĩ, nhạc anh kiệt, nhị độ đệ, thú y nữ, chầm băng tầm, vượt mấy ngàn dặm đến tận hội nhạn Sơn tràng chúc mừng ái đồ. Gặp sư phụ sau 5 năm trọng bệnh, nay trở nên trắng kiện như xưa. Bạch nhạn Bạch Thúy Bình ôm lấy sư phụ, miệng cười dạng dỡ và nước mắt tuôn trào không sao ngăn được. Hai vị tân làng, Ngọc diện Tu La Bộc Dương Duy và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, thân gia tận cổng ngânh đón quý khách, niềm nở chào đón mọi người. Bất luận khách nhân là quen hay lạ, thân hay sơ, thân phận cao hay thấp, đều tỏ ra niềm nở như nhau. Bát tí thần sát Cố Tử Quân và các vị đường chủ hương chủ lọt tiếp khách, dọn bàn, sai bào, cắt đặt các thứ, bận đến vã mồ hôi. Cuối giờ thần, 300 bàn tiệc đã được sắp đặt trụ tất, chiếm diện tích gần hết cả quảng trường tiền sảnh. Mới vào cảnh hàng ngàn quý khách đã ổn định chỗ ngồi. Ngồi chủ tọa cũng có 5 vị là Bát Tí Thần Sát Cố Tử Quân, Thiết Lão Lão và Thanh Liên Sư Thái, Xích Mi Đại Sư và Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký. Hàng ghế sau cũng có 5 người là hai vị tân làng, Ngọc Diện tu la Bộc Dương Duy và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, cùng 3 vị tân nương, Bạch Nhạn Bạch Thúy Bình, Lục Y Nương Phương uyển Thanh Điệp Tần Nhu Nhu trong những bộ trang phục lộng lẫy nhất. Sau khi Bát Tí Thần Sát Cố Tử Quân thay mặt chủ tọa tuyên bố nội dung, toàn hôn trường cùng đứng lên chúc rượu. Tiếp đó là phát biểu chúc mừng của các vị tân khách. Phái Thiếu Lâm xưa này vẫn được coi là Thái Sơn bắt đầu của toàn võ lâm, được đồng đạo giang hồ nhường nói trước. Vị Bạch Nhãn đại sư đứng lên hắng giọng nói: "Hôm nay các môn phái, bang hội, trang bảo, các nhân sĩ hảo kiệt trên khắp giang hồ tập trung tới đây, với niềm vui lớn lao nhất và lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho hai vị tân lang đều là nhân vật kiệt xuất bậc nhất võ lâm trước tiên lão nạp xin thay mặt đồng đạo võ lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh vân bằng dưới sự lãnh đạo của hai vị đặc biệt là lãnh vân bằng chủ ngọc diện tu la bộc dương duy đại hiệp vì đóng góp lớn lao cho an ninh của thiên hạ võ lâm tiêu diệt những thế lực tàn bạo và nguy hiểm nhất như Hắc Sa Đào, Nam Cương Phái, Tổng trại Lục Lâm Giang Bắc, diệt trừ Họa Kiếp, đem lại Thái Bình bền vững cho Võ Lâm. Lão Nạp thẳng thừng thừa nhận rằng, khi mới được khai đàn trùng phái ba năm trước, nhiều bang phái, nhân sĩ, các học kiệt Võ Lâm, trong đó có cựu đại môn phái, đã tỏ ra nghi ngờ, thậm chí thu địch đối với Ngọc Diện Tù Là và Lãnh Vân Bàng. Nhưng bây giờ thực tế đã chứng minh, Ngọc Diện La không những là nhân vật trèo tuổi thần công cái thế, phong tư chắc tuyệt, mà còn là anh hùng nghĩa hiệp hiếm thế, có tấm lòng nhân hậu, bao dùng độ lượng, được thương hạ trong bồn phái, tâm phục khẩu phục, nhất trí tôn sừng là thiên hạ đại nhất cao thủ. Lãnh Vân Bang là môn phái có uy tín nhất trong võ lầm, đóng góp nhiều nhất cho an ninh và thiên hạ, có công lao nhất trong việc diệt trừ ác đằng, cứu khốn phỏ nguy. Việc đông đủ các môn phái tham dự hồn lễ ngày hôm nay là bằng chứng hùng hồn cho thấy các bằng hữu võ lầm đã ghi nhận thực tế đó. bạch nhẫn đại sư vừa phát biểu tới đây, tiếng hoan hồ vừa nổi lên như sấm dậy. Sau bàn chủ tọa, nét mặt của năm vị chủ hồn dạng dỡ lên. Tiếp đó mọi người lại nâng lì chúc tụng. Lần lượt các môn phái nói tới lời chúc mừng. Ai ai cũng nêu công đức của Ngọc Diện Tù La và Lãnh Vân Bằng. Trong khi lời chúc đã bắt đầu lắng dịu, các môn phái đã phát biểu xong, mọi người đang vui vẻ uống, thì chợt thấy một lão đại trong thiên môn song lão là Mạnh Vân đứng lên. Ngay ở dưới bản thứ hai, có mấy vị chùm đầu nhau xì xào bàn tán. Một lão nhân mặt đỏ như gốc nói, làm sao hai vị này cũng tới đây chúc mừng. Lão nhân thứ hai chữa bộ dầu dê nói, vị đó là Mạnh Vân, lão đại trong thiên môn song lão. Mấy chục năm này không can dự vào chuyện thị phi trong giang hồ, làm sao mà lại đến đây? Lão Nhân mặt đỏ nói, Trong giang hồ, ai mà chẳng biết thiên môn sòng lão là bằng hữu trí thiết với tam hiền tứ giật, những nhân vật chủ chốt trong vụ tham gia vệ sát độc thủ mà quân và tiêu diệt lãnh vân bang 30 năm trước. Lão Nhân chừa dâu dề nghe vậy, chưa hài lòng hỏi, Nhưng hai người này không tham gia được gì chứ? Ngọc Diện Tu La đâu phải là người truy tận sát tuyệt. Lão Nhân mặt đỏ chợt thấp giọng giải thích. <cười> người còn chưa biết sao. Theo uh, tin tức đích xác mà Lão Phủ biết được. Năm ngoái thiên môn sòng Lão đã tới khu vực Hoa Sơn phục kích để giết Ngọc Diện Tu La báo thù cho bằng hữu. Nghe nói uh, lần ấy song phương đều bị thương. Lão Nhân già dề à lên một tiếng hỏi. Có chuyện đó sao? chẳng lẽ bây giờ Thiên môn Song lão định gây xung đột ư? Trận nghe mạnh văn hắn giọng nói: "Huynh đệ lão phù đã thái xuất giang hồ nhiều năm, không tham gia vào thế sự nữa. Có lẽ nhiều vị cao niên ở đây đều biết Thiên môn Song lão chúng tôi là bằng hữu tri thiết với Tam Hiền Tứ Giật, những nhân vật chủ chốt trong vụ tham gia vây sát độc thủ Ma Quân và tiêu diệt Lãnh Vân Bang 30 năm trước. Hơn nửa năm trước" Vì nghĩa đối với bằng hiếu ngày xưa, huynh đệ chúng tôi đến Hoa Sơn phục kích Bộc Dương Đại Hiệp để báo thù cho họ. Đương nhiên trước thần công của Bộc Dương Đại Hiệp, hai huynh đệ chúng tôi thất thủ. Bộc Dương Đại Hiệp đã mở lượng bào dùng không giết, hóa giải oán cửu. nay tại hạ nói lên những lời này, thêm một lần nữa khẳng định lời của bạch nhấn đại sư và những bằng hiếu đã phát biểu trước đây. Tới tham dự hỷ sự lận này, đại Hạ xin thay mặt cho thiên môn song lão thành tâm chúc cho thiên duyên của hai vị đại hiệp cùng với các tân nương, bách niên dài lão và giữ mãi tấm lòng hòa hiệp bao dung mãi mãi tạo phúc cho vọ lầm. Tiếng hoan hô lại nổi lên vang rộn cả lạc nhạn phòng, đặc biệt trong hồn lễ có lẽ người cao hứng nhất là đại lực tôn giả cách liệt hành vị quái kiện này đi khắp các bàn, bất kể quen lạ, đều nâng ly chúc bừa, cất giọng bồ bồ. Nào, nào các bằng hiếu, uống, uống đi. Ờ, trong 80 năm qua sống trong đời, hôm nay là ngày lão phù vui nhất đấy. Tiểu lượng của lão nhân vĩ đại này thật là kinh nhân. đã đi cả mấy trăm bàn, bàn nào cũng uống, mà tựa hồ không biết say là gì. Một lúc sau, mặt lão đỏ gầy, cái đầu chọc lóc. Lắc qua lắc lại trông rất là tiếu Nhưng vẫn không ngừng uống Lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên Nhìn sư phụ lầm bầm Về võ công Có thể đến lúc 70-80 tuổi Mình còn theo kịp lão nhân già <cười> Chứ riêng về cái khoản tiểu ấy Thì xin chịu Thiết dực kiềm tình ngũ bách tù cười nói à, Về chuyện đó Người cứ phát huy như thế là tốt Trong hai chúng ta Thì chỉ được phép một người uống nhiều thôi Nếu không vào trong điếm, người ta sợ quá không tiếp mất. Thiên môn sòng lão nhìn Du Đại Nguyên nói. Lão huynh cứ yên tâm đi. Trước đây, người uống được nhiều là nhờ cái lưng gù. Còn bây giờ, chị A rằng chẳng thắng được lão đệ đâu. Y dừng lại một lúc chợt hỏi. Bấy lâu này, lão huynh xin phép bang chủ đi tìm mời trại hoa đà Âu Dương Minh. Làm sao hôm nay không thấy vị thần Y đó? Thiết dược kiềm tình ngũ bách tù thở dài nói, Ta đi tìm vị ân nhân suốt một tháng, Nhưng vị đó cứ như làn khói, Thoáng hiện rồi biến mất. Lão chẹp miệng nói thêm, Không có chạy hoa đà Âu Dương tiền bối tham dự, Ngày bằng chủ cũng kém vùi. Sau khi bái đường xong, Đến lượt tân lang tân nương đi từng bàn cảm tạ quý khách. Nhiều tiếng trầm trồ thán phục nổi lên, Đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ dáng trần. Đúng là lòng phụng giữa nhân dân, Thế mới xứng là dạy nhân đại tử chứ. Thật là duyên trời xe đất tạo. Những lời khen đó hoàn toàn thực tâm, không phải lời tán dương. Cả hai vị tân lang trong bộ bạch y, anh nhi tuấn tú, mày kiếm mắt xào, hào hoa phòng nhã, qua là phan anh tái thế, tống ngọc trùng sinh. Tân nương thì mỗi người một vẻ, đều có thể sánh bằng tây thị, khuôn việt. Đoàn Tân lang Tân Nương đi tới đầu là dạng người lên tới đó. Tới canh bà, khi Tân lang Tân Nương động phòng, mà ở hôn trường tiếng huyền áo vẫn không hề giảm bớt. Có tới hơn nửa số khách nhân say mướt, gục tại bàn, ngáy o o. Bọn Tráng Đinh phải phục dậy, đưa vào phòng khách nghỉ ngơi. Đến hôm sau, các vị trưởng môn nhân và một số khách nhân bận việc cáo tử về trước, một số còn ở lại. Hôn sự kéo dài đến 3 ngày 3 đêm mới chấm dứt. Đến hôm tứ tử, trong trang tổ chức một tiểu yến để đưa tiến những người thân thiết nhất. Đại lực tôn giả bồi ngồi nắm tay Bọc Dương Duy và Ngô Nam Vân nói Chuyện này Lão Phu tình cờ đến trùng nguyên. May có cơ hội quen biết Bọc Dương Bằng Chủ và Ngô Đường Chủ. Tham gia vào những sự kiện chấn động võ lầm trong suốt đời lang bạt giang hồ trong mấy tháng qua. Đối với Lão Phu là một ý nghĩ nhất Tiếc rằng Quan Đồng còn có sư môn Và linh vị tiền nhân Nếu không Lão Phu nguyện ở đây Cùng đại nguyên và các vị Xích mi đại sư nhìn thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói Sư đệ Trước đây chúng ta thỉnh thoảng có và chạm, Nhưng huynh đệ vẫn là huynh đệ Sư huynh và mọi người Ở nhà rất ngóng chờ đệ Khi nào có dịp Hãy dẫn tức đệ hồi sơn thăm chúng ta Thất sát kiếm Ngô Nam Vân gật đầu đáp. Đạt ạ sự hình, đệ nhất định sẽ cùng với nhu nhu hồi sơn tràng trong một ngày gần đây. Trong lòng đầy lưu luyến, năm vị tân lang tân nương tiến người thân ra tận ngoài trang môn, còn bịm dịm chưa muốn chia tay. Thiệt lão lão nắm tay Bạch Thủy Bình, nhìn Bộc dung Duy nói. Hiển tế, bây giờ tổ mẫu sẽ đến linh hương tiểu trúc ở chơi với thanh liên sư Thái một thời gian. Khi nào hết tuần trăng mật, hãy đưa Uyển Nhi và Bình Nhi đến đó thăm chúng ta, khoai cân đến thiên Sơn cũng được. Bây giờ thì các người quay vào đi, lúc này nên vui là phải, biên dịn là không tốt đâu. Nói xong cùng thanh liên sư Thái, đại lực tôn giả và sích mì đại sư quả quyết rời khỏi hồ nhạn Sơn Trang. Vầng Thái Dương đã lên cao, chiếu ánh sáng nắng xuân rực rỡ xuống lạc nhạn phòng.